Chào mừng các bạn đến với kênh mở audio truyện hài hước xuyên không. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui. Truyện: Cá mạng sau khi làm lơ hệ thống yêu đương bạo hồng rồi. Tác giả: Thập Lục Nguyệt Tây Qua.